Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phương nói nếu mà cần gặp thì lên chùa Thanh Trúc vì mấy hôm nữa mẹ về quê, Phương cũng lên đó để ở. Hạ gật đầu rồi đi vào đứng bên cạnh bàn thờ. Lại nói chuyện thầy Huyền Ân sau khi gặp sư đại trí ở chùa biết là người này có Phật học cao minh có thể độ được mà việc này tính chất khác thường. Lại đạp vận mang khí của vật môn chẳng nên can dự cho cứ như vậy quầy đầu đi thẳng. Đến nửa đêm hôm đó hơn 2 giờ sáng, đang ngủ nhờ ở nhà trọ, thì bất chờ tỉnh giấc thiết lạnh dùng mình khắp thân. Bật giày vội mà tẩy nải. Lần sắp bùa ra thì thấy tờ giấy với hình thiên tướng quân Hoàng Liêu đã bị phai hết mực. Đạo sĩ sợ thích kinh nghĩ thầm ở trong lòng. Thiên tướng quân hành phong hòa. Dù không chỉ được chúng nó, Nhưng sao mà chúng nó hại cho thành như vậy Chắc chắn phải có bàn tay khác Hay lão sư kia chăng Nhưng cũng chẳng thể Sư ấy nhìn thấy thần thì sao lại đánh được Nghĩ rồi bán tín bán nghi Lại lần theo đường cũ mà quay ngược đi lại về sông Hạc Khi về đến nơi thì trời đã tăng tàng sáng Lẽ ra là việc không nên tò mò Nhưng nghĩ thầm trong đầu tôi mất công tới rồi Thì cứ đi xem hết cho biết sự tình Vậy là đi quanh bờ sông khảo sát một vòng thì hỡi ôi, nơi đảo bùa đã cháy thành cho, kiếm đảo thì lăn lông lấp, lại dùng phép thiên lý nhãn của bên đạo mà quan sát dưới sông thì lạ thay. Dòng sông vắng lặng yên bình chẳng còn bóng một vòng quỷ nào, cả dòng thần kia cũng chẳng thấy nữa, rồi trở thấy có ánh sáng lạ ở bụi che bên kia bờ sông, liền men theo lối cầu nhảy qua xem xét. Thì thấy trên mô đất nơi phát ra ánh sáng Có một vệt mờ nhìn tựa tựa nhất là hình chữ thập Và bốn chất lõm rất lạ có hướng xoáy về phương Tây Đây là dấu vết của Phật gia Tuy chẳng dành về đạo ấy nhưng mà huyền ân từng gặp được một lần Cho nên nhìn ra là nhận ngay Dấu thập lạ kia chính là dấu của người đạt được tứ thánh quả Bốn chấm lạ kỳ kia quay về phương Tây là chỉ việc người đó đến từ cõi Tây Phương Bốn dấu thể hiện cho quả người đó tu chứng là quả vị thứ tư Đúng là có Phật gia đã đến đây Nhưng lão sư ấy cũng chỉ là người Trần Có thể tu đắc tới được quả A-la-hán hay sao? Đạo sĩ hoài nghi nhưng cũng chẳng biết làm sao Liền men theo con đường mà vào khu Bắc nghe ngóng việc cổ hạ thì mới đầu sáng đang nghe thấy người dân xôn xao nhà có người chết. Lần theo tay của người chỉ, thì ra đúng nhà mà tối qua mình đến xin cháu ăn, đạo sĩ thất kinh. Thằng bé đó đã chết rồi, thôi tiếc quá, một người có căn cơ đạo vậy mà, nếu nó đã chết thì chắc a giá gì cũng đã mất, chẳng kịp nhìn mặt lần cuối. Rồi bùi ngồi lặng lẽ đưa tay lên mà gấn cho âm binh. Trong nhà hình như đã khâm niệm xong xuôi, thì người ra kẻ vào trật kín cả, kiểu này là gần sáng mới chết đây. Xong lại lẫn la dò hỏi, hóa ra người chết là người mẹ, hỏi ra duyên cứ làm sao, thì người ta nói rằng chết do rắn độc cắn, hỏi đứa con ra sao thì người ta lại bảo bệnh đã đỡ. Đạo sĩ chẳng hiểu việc làm ra sao, liền suy nghĩ trước sau thời điểm vào nhà, tất nhiên cũng chẳng hợp. Thôi thì cứ tạm lánh đi đợi đêm nay, nhà lo xong việc ta sẽ tìm cách gặp riêng mà hỏi. Nghĩ vậy đoạn quay đầu bước đi, ra nơi cầu tìm chỗ gầm thoáng mát mà ngán lưng nằm xuống. Đêm đó Hạ đang ngồi cạnh quan tài của mẹ, xây xưa ngắm nhìn khuôn mặt của mẹ lần cuối, vì 9 giờ sáng mai là động thổ Hạ Huyệt. Bỗng có người khách lạ tới xin viếng, Hạ bước ra thì ra là ông đạo sĩ huyền ân đêm nọ đã cứu khỏi chết đuối. Đạo sĩ thích hạ tì liền hỏi Cậu còn nhớ ta không? Hạ cúi đầu đáp Thưa thầy ơn cứu mạng con chẳng quên Đạo sĩ bước vào rồi lại phân chia ngôi chủ khách Thắp hương nhàng cúi trào cung kính trước vong hồn Nghi lễ xong xuôi đạo sĩ mới ghé tay cổ hạ mà nói nhỏ Gặp riêng ít phút được chăng? Hạ liền theo huyền ân ra ngoài Rồi cứ như vậy trò chuyện cả đêm Nói gì chẳng rõ Tăng lý xong xuôi cúng tuần đầu xong thì bố của Hạ tuyên bố với hai anh em Hạ là bán nhà. Còn việc thờ cúng cho mẹ của Hạ thì sẽ đưa về quê nội, nhà ông bà nội. Hạ nghe vậy thì nội giận nói, cả bố cả con trường còn lù lù cả đây sao lại phải đưa mẹ về nhà ông bà mà thờ. Bố làm thế không sợ người ta chửi vào mặt sao. Nghe